Lại phải hao tâm tổn sức đấu với một tiểu nha đầu 20 tuổi không có tu vi, cho dù chiến thắng cũng chẳng hay ho gì, lại triệt để mất hết thể diện. Ông không muốn mất mặt như thế đâu. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi Thực hiện, hpaudio.chuyện.com chương 303, Liều Mạng Trong tháp Vũ Thần, vị tu sĩ trung niên nhỏ gầy tự sưng Thạch Thiên, đang bước lên tầng thứ 6 bỗng nhiên thấy chấn động, đi tới bên cạnh cửa sổ thủy tinh phía nam của tháp, hướng về tầm điện Hoàng đế Vũ Quốc.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 Hắn liền lập tức bước lên hai bước chuẩn bị nghênh chiến. Chuyện audio, Nga mỹ Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudio.chuyện.com. chương 314, lũ lụt trôi cả miếu Long Hoàng. Đạo quân cố vẫn nhận được tin tức gấp rút chạy tới. Tiển Minh Sương đang toàn lực với Doãn Tử Trương băng hòa chống đỡ lâm vào rằng co. Nhưng nhìn qua, trạng thái của Doãn Tử Trương tốt hơn Tiển Minh Sương rất nhiều. Hai mắt Tiển Minh Sương đỏ bừng vẻ mặt dữ tợn.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 Nhưng chỉ cần trong vòng trăm năm Lâm Thị bọn họ có thể có thêm vài đại thừa, tu sĩ thì vũ quốc có thể dễ dàng thắng đan quốc, Lâm Thị sẽ là thế gia đại tộc tu tiên đệ nhất thiên hạ, và cũng có thể phát triển mãi mãi. Chuyện audio, Nga Mi. Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, trăm mười 316, Khoảng cách thực lực. Đạo quân cố vãn, mang theo Doãn Tử Trương cùng với đám người tiền binh xương đi thẳng vào hoàng cung vũ quốc. Doãn Tử Trương, cơ u gốc là lần đầu tiên đối mặt tu sĩ đại thừa.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 Chu Chu đang ngồi một mình, hai tay chống má chở hắn. Ngọn đèn nhu hòa cùng mùi thơm mê người thật giống như một đôi tay ôn nhu, nhẹ nhàng xoa dịu những rối rắm trong lòng hắn. Tất cả ủy khuất oán hận đều được an ủi dưới sự vuốt ve dịu dàng này. Huynh đã về. Chu Chu đứng lên tiến đến hai bước kéo hắn nói, Huynh có đói bụng không? Có mì gà vừa mới nấu. Muội nghĩ Huynh cũng sắp trở về nên mới làm đấy. Có phải là muội rất thông minh không? Doãn Tử Trương cười khẽ, hai tay ôm lấy Chu Chu hôn lên chán nàng một mụ khen.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 Móng vuốt sắc bén mang theo kình phong đủ để xé rách không gian dùng tốc độ khủng bố hung hăng đánh vào băng giáp, toàn thân Doãn Tử Trương chấn động chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị cự thạch dùng sức nện thành thịt nát, trong miệng máu tươi phun điên cuồng, người bay ngược ra phía sau. Băng giáp xuất hiện chút vết rách, vết rách dần dần kéo dài, rất nhanh che kín cả kiện băng giáp. Doãn Tử Trương còn chưa rơi xuống đất thì băng giáp liền vỡ thành từng mảnh hoàn toàn biến mất. Doãn Tử Trương biết rõ tình huống của mình như vậy,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 Mới là thái độ bình thường bọn hắn ngày thường chứng kiến. Kể cả khi Chu Chu còn bé ở trong đan tộc, các trưởng lão dạy bảo nàng cũng là vứt bỏ thất tình lục dục, tịnh tâm vong ngã, hận không thể biến nàng thành một đầu gỗ mục, một tảng đá. Khi thật nó chỉ là bốn chữ tùy tâm sở dụng. Lâm Trấn Kim nói. Ách, muốn làm chuyện xấu, muốn giết người phóng hỏa có tính tùy tâm sở dụng không? Chu Chu rụt rè nói. Tự do tính toán, muốn làm gì thì làm chính là tùy tâm sở dụng, đồng thời bản chất của hành động không có gì là thiện áp.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 Lễ Lập Tông cũng chỉ biết kế hoạch của Lão là để cho Doãn Tử, Trương và Thánh Nữ đàn tộc kết quan hệ thông ra, mà không biết Thánh Nữ thần bí trong suy nghĩ mọi người vô cùng, mỗi ngày ôm tiểu chưa đi dạo trên địa bàn nhà mình. Lâm Trấn Kim ngày đó ở trong tháp Vũ Thần Trông nom Doãn Tử Trương, đến khi một loạt phong ba qua đi mấy ngày sau mới xen lẫn, trong đám tu sĩ bên trong rời đi, cho nên cũng không biết chu chu trước đối trọi đại trưởng Lão, sau đó lại cùng đại trưởng Lão liên thủ bức diễm Thí Thiên đi, chiến tích huy hoàng.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 Nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì hắn là hệ băng đơn linh căn khó gặp. Chuyện audio, Nga Mỹ, tác giả, Nga Mi. Thực hiện hp audio .com Chương 328, tầng thứ 9 của tháp Vũ Thần. Hệ băng đơn linh căn rất ít ỏi, đệ tử Lâm thị cách hơn 1000 năm khó có thể xuất hiện một người, mà đệ tử có được băng linh căn song linh căn, tam linh căn đồng dạng có thể tu luyện bộ công pháp hệ băng này, nhưng thi triển ra uy lực lại không bằng hệ băng đơn linh căn. Lâm Trấn Kim biết rõ những bí mật này.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 Doãn Tử Trương nghe xong lời này không khỏi một hồi thất vọng, nhưng rất nhanh lại nghe Lâm Chấn Kim nói, nếu muốn tìm về bản chính bộ công pháp Lâm Thị Kia, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chu Chu không nhịn được nói đầu tiên, làm sao tìm được trở về. Chỉ cần có thể leo lên tầng thứ 9 của Tháp Vũ Thần là được rồi. Mặc dù tùy băng quyết tốt, nhưng đối với A Trương mà nói, bộ công pháp Lâm Thị Kia có lẽ càng thêm phù hợp. Lâm Trấn Kim đáp, Chu Chu và Doãn Tử Trương hai mặt nhìn nhau nói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 cũng rất anh tuấn nha chu chu không nhịn được bắt đầu hiểu sai ánh mắt doãn tử trương lóe lóe hiển nhiên cùng nàng nghĩ đến một chuyện cho dù biểu tình của nàng và doãn tử trương đều rất đứng đắn nhưng lâm trấn kim vẫn cảm thấy cần phải làm sáng tỏ chuyện này vội ho một tiếng giải thích nói năm đó ta đã từng đến ở trên đảo bị dọa đến chạy chối chết từ đấy về sau cũng không dám đi qua có thể dọa thiên tài đệ nhất chiêu thái tông lâm thị đến chạy chối chết cái kia có bao nhiêu nhiệt tình a lâm trấn kim giật mình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 Nghĩ đến hắn vì nàng mà chiến đấu anh Dũng, còn có tu vi thực lực của hắn, tương lai tại chiêu thái tông hô phong hoán vũ, trúc thủy nhu lại không do dự nữa. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, HP audio trăm chương 330, xuất phát. Đảo mắt đã đến thời điểm xuất phát tiến về Bắc Hải, để thiện thượng lại bắt đầu lưu luyến không rời. Nguyên nhân rất đơn giản, rốt cục thánh nữ đan tộc trong truyền thuyết chuẩn bị lộ diện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 Một thánh nữ đan tộc làm sao có thể vượt qua nhiều mỹ nữ trên đảo Âm Dương. Hơn nữa lão đệ người ngẫm lại, những mỹ nữ kia đều là đệ tử cung thái hư, đa tình mất hồn, thánh nữ đan tộc chắc chắn kém hơn họ nhiều. Hướng triện thiên cười đến xuân tâm nhộn nhạo. Đề thiện thượng tưởng tượng cũng đúng, tâm tình xoắn suýt lập tức giảm đi hơn phân nửa. Chu Chu cảm thấy thánh nữ đan tộc, trong miệng bọn hắn cùng chính mình hoàn toàn là hai người khác nhau, cho nên ngược lại cũng không tức giận bọn hắn hay nói giỡn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 lần này do chiêu thái tông chuẩn bị pháp bảo phi hành cực lớn đưa đón môn nhân mấy đạo quân dẫn đội sớm có ăn ý bọn người doãn tử trương tự nhiên được an bài đến cùng một chỗ với người chiêu thái tông để thiện thượng đợi trông thấy đứng ở trong hạp cốc chừng 2, 30 mươi trượng cự hạm con mắt đều có chút đăm đăm rồi cái đầu bảo hạm này bản thân đã là một kiện linh khí thượng phẩm giá trị ít nhất có thể ngàn vạn linh thạch hơn nữa mặc dù có xuất ra nổi cái giá tiền này thì cũng không nhất định gom góp được đủ tài liệu thượng đẳng như vậy môn phái không có nội tình trên vạn năm thì không thể có được tâm tình chu chu thấp thỏm không yên bởi vì bỗng nhiên nhìn thấy bảo hạm khổng lồ hào hoa xa xỉ như vậy mà tạm thời không hề để tâm nhưng khi nàng leo lên bảo hạm nhìn thấy Trúc thủy nhu duyên dáng yêu kiểu trên bong thuyền liền có chút ít cười không nổi rồi nàng tin tưởng doãn tử trương cùng với tình cảm của mình là một việc nhìn thấy có người đối với a trương của nàng có thái độ mập mờ khó tránh khỏi khó chịu doãn tử trương nhìn thấy Trúc thủy nhu cũng rất kinh ngạc Nếu mày nói việc này nguy hiểm không ít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 Thực hiện, hpaudiochuyện.com, chương 332, Hải vực tử vong. Trúc Thủy Nhu bị lời của Chu Chu làm cho buồn bực. Chu Chu ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng ta mà nói, ta thích sư huynh, cũng không có quan hệ tới hình dáng, thân phận địa vị, thậm chí hắn rất tốt với ta hay không tốt cũng không cần, chỉ bởi vì ta thích hắn, cùng hắn ở chung một chỗ thì ta cảm thấy rất vui vẻ. Ta nói chuyện này với ngươi bởi vì ngươi là bằng hữu của sư huynh, ngươi và Lâm Đại Nương đã từng đối xử rất tốt. Với sư huynh cùng với dì doãn ở thời điểm họ gian nan nhất. Bất kể bây giờ ngươi có ý kiến gì, ta biết sư huynh rất quý trọng tình nghĩa ngày xưa, người hắn để ý không nhiều lắm. Cho nên ta thỉnh hy vọng ngươi trước khi làm cái gì nên suy nghĩ kỹ càng, chớ đừng mạo hiểm mà làm mất đi phần nhân tình này. Trúc Thủy Nhu bỗng nhiên cảm thấy như mình bị triệt để nhìn thấu, cảm thấy xấu hổ không nói một lời quay đầu chạy trở về gian phòng của mình. Sau khi trở lại phòng không nhịn được hối hận, tại sao nàng lại bị chu chu chấn áp? Nàng ta và A Trương chưa có thành thân. Tại sao lại dùng khẩu khí như vậy để dạy dỗ nàng? Đang tức giận bất bình, bỗng nhiên cảm thấy áp chế phía cuối bảo hạm giảm xuống, Qua chốc lát, tiếng gió mấy ngày liên tiếp gào thét biến thành từng đợt sóng lớn vỗ, vào mép thuyền bảo hạm đã đã tới ven bờ Bắc Hải, sắp đổi đường thủy rồi. Trúc Thủy Như lần đầu tiên đến bờ biển, không khỏi đi ra cửa bên ngoài xem. Không ít đệ tử Tam Đại tông môn nhận thấy được động tĩnh, cũng dối rít đi ra ngoài gian phòng của mình, ở ngoài khoang thuyền, trước mắt là một mảnh xanh thẳm cùng trắng loãng hòa lẫn bao trùm tạo thành quang cảnh hùng vĩ bao la sóng vỗ cuộn trào các tảng băng nhỏ nổi lơ lửng màu lam trên mặt biển giống như bầu trời xanh phía trên như mây trắng nhẹ nhàng đẹp mắt hướng triện thiên đã đến bắc hải nhiều lần chỉ vào những thứ băng nổi kia nói với đám người để thiện thượng đừng xem những thứ băng nổi này rất đẹp lại không có bộ dạng uy hiếp gì trên biển sóng gió cùng nhau chúng sẽ biến thành nguyên nhân muốn mạng người và đồ vật vạn nhất đụng với thứ nhức đầu ấy coi như là chiếc bảo hạm này cũng không thoát bị bọn chúng đụng hư để thiện thượng không tin nói nhưng chiếc bảo hạm này là một linh khí thượng phẩm mà hướng triện thiên gật đầu nói để lão đệ ngươi cũng không tin người mấy năm trước tổ tông chúng ta đã có một chiếc bảo hạm gặp phải bão lốc ở bắc hải này kết quả bị đụng phải một lỗ thủng lớn may lúc ấy có ba vị thái thượng trưởng lão ở trên thuyền hợp lực làm phép mới miễn cưỡng giữ được chiếc bảo hạm kia không bị chìm nghỉm trên không trung truyền đến từng tiếng hạc kêu giọng nói mềm mại của cô gái truyền đến phía dưới có phải là khách quý tam đại tông môn mọi người ngẩng đầu nhìn lại Trong lúc chân trời chẳng biết lúc nào bay tới hai con hạc tiên màu vàng. Trên lưng tiên hạc chia ra ngồi một nam một nữ, nam anh Tuấn bất phàm, nữ thanh lệ thoát tục, trong nháy mắt tiên hạc liền bay đến đầu mũi thuyền. Một nam một nữ từ trên lưng tiên hạc nhảy xuống, cười nhẹ nhàng thi lễ với mọi người và cũng tự giới thiệu mình. Hai người đều có danh tiếng lừng lẫy đào âm dương, đệ tử cung thái hư, nam tên là Hóa Băng, nữ gọi là Dung Tuyết, cũng là Tu Vi Trúc Cơ Trung Kỳ, nhìn qua rất trẻ tuổi nhưng nhìn chưa ra tuổi thật Hàng năm đúng lúc này, cũng sẽ có nhiều nhóm tu sĩ chạy tới Bắc Hải khai quật băng phách huyền tinh, Tam Đại Tông Môn cũng như vậy. Người cung thái hư chưa bao giờ dám chậm trễ, cũng sẽ phái người phụ trách đến đây đón khách. Hai người đi trước bái kiến bốn vị đạo quân, rồi bắt đầu nhiệt tình muốn mời những người khác đến ở trên đảo một chuyến. Từ nơi này đến đảo Âm Dương, ngự kiếm phi hành chỉ mất khoảng hai ngày đường. Tam Đại Tông Môn và cung thái hư đảo Âm Dương có quan hệ tốt, nếu đến trên địa bàn người ta, không đi bái phỏng một chút thì thật khó coi. Xét thấy đảo âm dương có cấm chế cổ quái, đạo quân giáp hỏa chắc chắn sẽ không đặt chân lên đó, đang là tu sĩ nguyên anh kỳ mà lại bị áp chế xuống kết đan kỳ, chuyện này quá mức nguy hiểm. Về phần những người khác thì không có ảnh hưởng gì, dù sao tu vi của bọn họ cao nhất chỉ là kết đan kỳ mà thôi. Đề thiện thượng là người đầu tiên tích cực hưởng ứng, hướng triện thiên sóng mắt lưu chuyển nhìn dung tuyết cười yếu ớt bộ dáng xinh đẹp mê người. Dường như có chút động lòng. Doãn tử trương nhớ tới phụ thân đã nói. Lập tức liền lắc đầu nói, ta cùng với Chu Chu định đến phụ cận xem một chút, đại sư huynh muốn đi thì đi một mình đi. Quả thật hắn cùng với Chu Chu có chuyện cần làm. Bọn họ tính toán âm thầm đi đến đảo nhỏ nơi người đan tộc ẩn cư. Thứ nhất gặp mấy vị lão tổ tông đan tộc trên đảo thảo luận một chút, như thế nào hấp thu mật tuyển tịnh hỏa. Thứ hai cũng muốn thay yêu hồ, xin một vị lão tổ tông đi giúp hắn luyện chế đại luân hồi đan. Hai việc cũng không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa quan hệ đến bí mật đan tộc cho dù là đám người để thiện thượng cơ u gốc cũng không thể biết cho nên có thể chia nhau làm việc là hợp lý nhất cơ u gốc cũng một mực từ chối ta cùng với ánh lục cần phối hợp tu luyện để cấp bách hoàn thiện pháp trận nên sẽ không đi lúc trước thạch ánh lục từng được hắn giải thích qua một chút tình huống của cung thái hư cũng không muốn chọc phiền toái cho nên cũng kiên trì phụng bồi hắn ở lại bảo hạm để thiện thượng buồn bực các đệ đều có chủ lão tử chỉ cần trên đảo có mỹ nhân là được cơ u gốc cười mà không nói trên nét mặt hiện hữu chút u buồn đoạn thời gian này hắn liên tục có những biểu hiện bất thường người có thần kinh thôi như thạch ánh lục cũng bắt đầu phát hiện có điều không đúng nữ tử gọi dung tuyết của cung thái hư vừa lên bảo hạm đã chú ý tới dáng ngoài đặc biệt xuất chúng của đám người doãn tử trương cùng cơ u cốc nghe nói hai người này là tu sĩ kết đan anh tuấn tiêu xài nhất thế nhưng đều không có ý định đi đến cung thái hư không khỏi có chút thất vọng đợi đám người để thiện thượng đi doãn tử trương suy nghĩ lý do cáo biệt phụ thân mang theo chu chu bay khỏi bảo hạm Cẩn thận theo lời đan nghe hướng tiểu đảo tìm kiếm tộc nhân đan tộc ẩn cư. Gần đây rất nhiều tu sĩ đến Bắc Hải, bọn họ cũng không dám chắc trong đó có mật thám đan quốc trà trộn vào hay không, cho nên dọc theo đường đi đặc biệt chú ý người xuất hiện phụ cận. Ngồi trên bát vân thoi đi trên biển mất khoảng nửa ngày, rốt cục cũng từ từ tới gần hòn đảo tên là Ngân Sa. Tên hòn đảo này có nguồn gốc cùng vùng phụ cận Ngân Sa hoạt động tương quan trực tiếp. Ngân Sa mỗi lần hoạt động cũng là ngàn vạn con tụ tập thành đoàn. Bọn chúng trời sinh hung tàn khát máu, chỉ cần nghe thấy được một chút mùi máu tươi, sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Kinh khủng nhất chính là phụ cận đảo Ngân Sa, còn có hai yêu thú cấp 7 hóa hình Ngân Sa, thực lực yêu thú cấp 7 tương đương với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Hơn nữa có ưu thế là địa lý, bầy Ngân Sa ở phụ cận Hải Vực đều nghe hiệu lệnh của hai yêu Ngân Sa này, bình thường tu sĩ sẽ không tới gần khu vực nơi này. Doãn Tử Trương và Chu Chu ỷ có yêu hồ đưa huyễn Mỹ Linh Thạch, che giấu hơi thở hai người khởi động bát vân thoi chậm rãi hướng tiến vào đảo ngân sa. Kỳ quái chính là bọn hắn đi một đường thông suốt không có trở ngại, căn bản chưa từng gặp phải nửa cái bóng dáng ngân sa nào. Có mùi máu tươi nồng đậm, "Sư huynh, huynh có cảm thấy như màu sắc nước biển nơi này đậm hơn so với trước?" Chu Chu vuốt vuốt lỗ mũi, trong lòng rõ ràng dâng lên dự cảm không tốt. Nàng cảm giác một vùng hải vực này cũng đã thành một vùng biển chết, đừng nói mình đảo ngân sa, sự sống của sinh vật bình thường cũng không có. Hoàn toàn là một vùng biển chết, tình huống như thế quá không bình thường rồi. Doãn tử trương cảm thấy có cái gì không đúng, hắn bay lên không trung nhìn về phía đảo Ngân Sa, lập tức càng hoảng sợ. Tiến tới gần bờ, theo sóng lớn cuồn cuộn, mấy trăm thi thể Ngân Sa ở trong biển lúc chìm lúc nổi. Chuyện audio, Nga Mi. Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudio.chuyện.com. chương 333, Ngoài ý y Muốn. Cảnh tượng trước mắt máu tanh nùng đậm. Trên mình những con ngân xa kia có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, dường như là do cắn xé lẫn nhau, nước biển vùng đảo hải vực bị máu tươi của vô số ngân xa nhuộm đỏ bừng, mùi máu tanh bay thoảng lên cao. Chẳng trách Chu Chu cảm thấy màu sắc nước biển không đúng, nơi này lúc trước nhất định trải qua một cuộc chiến đấu hỗn loạn, thế cho nên mới khiến khắp hải vực bị vẩn đục. Doãn tử trương bay trở về chỗ cũ, thu bát vân thoi cõng Chu Chu từ từ hướng tới gần đảo ngân xa, khẳng định trên đảo có chút biến cố xảy ra. Bọn họ không dám xác định chuyện này có liên quan đến Thái tử Diễm Thí Thiên, của Đan Quốc, cho nên Chu Chu không thể tùy tiện cùng tiểu trư hợp thể. Trên đảo cùng phụ cận hải vực không còn sinh vật nào, là luyện độc sư, trên đảo cũng là độc, chúng ta không thể đi qua. Chu Chu nhớ tới một người, trong giọng nói không tự chủ mang theo nồng đậm sợ hãi. Luyện độc sư, trong lòng doãn tử trương suy nghĩ, tập trung nhìn kỹ đảo ngân xa, quả nhiên trên đảo tràn ngập một tầng nhàn nhạt sương mù xám Nếu như không phải mấy ngày gần đây là tu vi hắn có chút tiến bộ, chỉ sợ căn bản chưa nhìn ra, hắn không nói hai lời cõng chu chu bay khỏi đảo ngân xa. Bên kia có người, hình như là bị thương. Chu chu chỉ về hướng Tây Nam, trong lòng giấy lên hy vọng nho nhỏ, có phải là người đan tộc không? Doãn tử trương cõng chu chu bay tới chỗ nàng, chỉ thấy một khối băng khổng lồ nổi lên trên mặt nước, ở trên có hai người nằm xuống mặc áo bào màu bạc, đầu đầy tóc trắng, trên người bọn hắn áo cũng bị máu tươi nhiễm đỏ hơn phân nửa. Tóc trắng xóa sốc xách, hơi thở bất ổn, nhất là người nằm ở tảng băng trên kia, rõ ràng bị thương nghiêm trọng. Doãn tử trương và chu chu liếc một cái liền nhìn ra hai người này không phải là người, mà là yêu thú hóa hình mà thành yêu tu. Yêu tu biến hình thực lực ít nhất ngang với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Mặc dù bị trọng thương, nhưng chu chu và doãn tử trương khẽ tới gần một chút, người nằm trên kia liền phát giác. ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về hai người bọn họ, nhất là chu chu, người đan tộc, người tóc bạc từng chữ từng chữ nói. Chu Chu trần trời chốc lát, gật đầu. Các ngươi là ngân xa. Doãn tử Trương hỏi. Yêu tu biến hình cũng không phải là nơi nào đều có thể nhìn thấy. Tổng thể hình dáng tướng mạo của hai người tám chín phần mười chính là hai cái ngân xa vương, cấp bảy oai phong một cõi phụ cận thượng hải vực. Không tệ, tiểu nha đầu ngươi thân là người đan tộc, sao ngay cả Tu Vi cũng không có. Người tóc bạc nghiêng đầu đánh giá Chu Chu, vừa có chút thất vọng lại có chút ít hoài nghi. Chu Chu cũng thấy rõ dung mạo của hắn. Vị ngân xa vương này có một đôi mắt màu xanh đen xinh đẹp sâu như biển, lông mày ngân bạch dài, sống mũi thẳng tắp. Da tuyết trắng gần như trong suốt, mặc dù không tuấn mỹ bằng đám người doãn tử trương, cơ u gốc nhưng có một loại khí chất kỳ lạ, làm người ta vừa thấy khó quên. Ta có thể thấy các ngươi trị thương, các ngươi có thể nói cho ta biết, trên đảo đã xảy ra chuyện gì? Người trên đảo hiện tại ra sao? Đi nơi nào? Chu Chu không đáp vấn đề của hắn, ngược lại nói lên điều kiện trao đổi. Nếu như không phải vừa mới cảm giác được ở trên đảo không có người, cũng không có thi thể, Chu Chu nhất định sẽ không nhịn được mạo hiểm đi xuống xe một chút. Dường như ngân xa vương có chút bất đắc dĩ, chúng ta đã như vậy, người nói cái gì chính là cái đó. Hiện tại thương thế bọn họ quá nặng, một người doãn tử trương có thể thu thập bọn họ vô số lần. Cho nên hắn mới nói chuyện như vậy, bởi vì hắn cảm thấy trước mặt hai người kia đã không cần thiết lừa gạt bọn họ nữa. Chu Chu cũng phát hiện điểm này cho nên hào phóng để cho doãn tử trương lấy đan dược tốt nhất chữa thương cho bọn hắn vị ngân xa vương kia đang ngồi tên là sa hoài đan nằm thẳng kia là đệ đệ sinh đôi của hắn sa hoài nhân hắn nhận đan dược trước tiên cho đệ đệ ăn vào sau đó mới là mình chu chu và doãn tử trương ở một bên đợi đại khái hơn một canh giờ sa hoài đan liền mở mắt nghi ngờ nói tiểu cô nương đan dược của ngươi không tệ so với mấy cái lão gia hỏa trên đảo này cho chúng ta cũng không kém chút nào ngươi là đệ tử của bọn họ Người mau nói cho ta biết trên đảo đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chu chu gật đầu, nàng từ nhỏ đều do trưởng lão đan tộc và tất cả trưởng lão trong viện cùng dạy bảo. xa hoài đã nói như vậy cũng không sai chút nào. Mấy ngày trước, có mấy cái thủ hạ ngân xa của chúng ta ở phụ cận hải vực hoạt động, đụng vào mấy nhân vật rất lợi hại, không biết đang tìm thứ gì, bọn hắn phát hiện phe cánh của chúng ta, không nói hai lời dĩ nhiên cũng liền giết bọn họ. Những con ngân xa khác rất tức giận, không đợi ta cùng với A nhân xuất quan liền đi trước tìm bọn hắn tính sổ mấy người kia cực kỳ độc ác bọn hắn tới nơi ở của ta đã hạ một loại độc cổ quái trên thân cánh các con ta khiến chúng nó mất tính cắn xe chém giết lẫn nhau các con tử thương vô số trong đó mấy con rời đi xa một chút miễn cưỡng giữ vững thanh tĩnh nhanh chóng trở về hướng chúng ta báo tin mấy tên khốn kia đuổi theo bọn họ sao chúng ta có thể bị bắt nạt dễ như vậy chứ mặc dù độc dược của bọn hắn lợi hại nhưng còn không thể hạ chúng ta được mấy tên khốn kiếp kia bị hai huynh đệ chúng ta giết chết tại chỗ rồi trong đó một tên thừa dịp hỗn loạn chạy mất Ngày đó trời còn chưa có tối lại kéo theo mấy lão khốn kiếp càng thêm lợi hại, tới đây, độc dược của bọn hắn so với mấy cái lúc trước không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, ta và ai nhân ngăn cản không nổi, mấy vị lão tiên sinh đan tộc trên đảo kia không nhịn được ra tay giúp đỡ. Chúng ta nghe bọn họ nói chuyện mới biết được, bọn họ là luyện độc sư của hoàng tộc Đan Quốc. Bọn họ phát hiện mấy vị lão tiên sinh đan tộc kia cũng rất ngoài ý muốn, vốn là bọn họ đấu không lại chúng ta, sau lại lại tới một người rất đáng sợ nữa. Sa Hoài đang nói tới đây không nhịn được run run một chút, trong giọng nói lộ ra một cổ ý sợ hãi. Người kia mang theo một cái hắc long đáng sợ, sở trường phun ra ngọn lửa màu đen đỏ, vô cùng kinh khủng. Mấy vị lão tiên sinh đan tộc vừa thấy hắn liền muốn chúng ta mang theo các con mau rời khỏi đảo ngân xa, chạy trốn càng xa càng tốt. Ta cùng với đệ đệ không muốn, vốn là các con ta dẫn đến sự tình này, đã xảy ra chuyện lại ném cho mấy vị lão tiên sinh còn mình chạy mất, coi là thứ gì. Nhưng mấy vị lão tiên sinh rất kiên trì, hơn nữa nhờ chúng ta làm một chuyện, nói sự kiện kia quan trọng hơn mạng của bọn hắn, ta và đệ đệ không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng liều mạng chạy trốn. Chúng ta muốn che chở các con còn sót lại rời đi, phải cùng giao chiến với thủ hạ đáng sợ của người ma quỷ kia, ta và a nhân bị thương, dựa vào quen thuộc địa hình đáy biển nhất là mạch nước ngầm, gắng ngượng tránh khỏi, a nhân bị thương quá nặng, thương thế của ta cũng không nhẹ, đan dược các lão tiên sinh đan tộc đã chuẩn bị đưa chúng ta lúc đánh nhau đã mất Rồi, kết quả, như các ngươi nhìn thấy. Sa Hoài đan bất đắc dĩ thất vọng, hiển nhiên đối với đan dược chuẩn bị đã mất cảm giác hết sức hối tiếc. Mấy vị trưởng lão đàn tộc kia, về sau thế nào? Chu Chu hỏi rất nhanh, nàng rất sợ rất sợ nghe được mấy vị lão tổ tông đã bị diễm thí thiên hại chết, thi thể cũng bị tiêu hủy. Sa Hoài đan oán hận nói, cái ma quỷ kia đã thương mấy vị lão tiên sinh, bắt lấy mang đi. Ta đã hỏi các con, hình như bọn hắn định đánh chủ ý lên đảo âm dương. Giờ phút này cho dù không có trên đảo Cũng có thể chưa rời đi xa Nghe nói mấy trưởng lão đàn tộc còn sống Thì chu chu Và doãn tử trương đầu tiên là vui mừng Tiếp theo lại là cả kinh Đề thiện thượng bọn họ giờ phút này đang hướng đảo âm dương mà đi Chuyện audio Nga mị Tác giả Nga mi Thực hiện HPAudio Chuyện trăm ba mươi 334 Phù dung sớm nở tối tàn Chuyện này chẳng những liên quan đến đề thiện thượng Cùng với tam đại tông môn ở trong còn có tính mạng không ít đệ tử doãn tử trường lập tức phát ra phi kiếm truyền thư báo cho đề thiện thượng bọn họ nhanh chóng đi vòng vèo đồng thời báo cho lâm chấn kim trên bảo hạng thái tử đan quốc diễm thí thiên chuẩn bị đánh chủ ý lên đảo âm dương chúng ta muốn đi cứu mấy vị trưởng lão đan tộc các ngươi hãy đi tìm những ngân xa khác về hay đi cùng chúng ta chu chu lòng như lửa đốt nói diễm thí thiên không giết mấy vị trưởng lão đơn giản là nhìn chúng bản lãnh luyện đan bọn họ các trưởng lão cận kề cái chết cũng sẽ không hợp tác với hắn gã ma quỷ này hỉ nộ vô thường không biết sẽ dùng thủ đoạn đáng sợ gì đối với bọn họ nàng phải mau chóng cứu bọn họ ra nếu diễm thí thiên muốn đối phó đảo âm dương đoán chừng không thể nào tập trung trông coi mấy vị trưởng lão hiện tại nàng chạy tới thì vẫn còn cơ hội cứu bọn họ ra chúng ta đi theo ngươi mấy vị lão tiên sinh bị chúng ta liên lụy mới có thể bị bắt đi chúng ta nhất định phải cứu bọn họ về mặc dù các con ta bị mấy tên khốn kiếp kia độc chết hơn phân nửa nhưng vẫn trốn thoát không ít có chúng ở đây tất cả tin tức trong vùng biển này không chạy khỏi tai mắt của chúng ta Sa Hoài đan ăn xong đan rửa của Chu Chu thì có thêm mấy phần tín nhiệm với nàng, ngân xa nhất tộc có khứu giác linh mẫn nhất, hắn vừa bắt đầu đã xác định trên người Chu Chu có mùi linh dược nồng đậm, cho nên mới nhận định nàng là người đan tộc. Mấy cái luyện độc sư, hoàng tộc đan quốc cùng với cao thủ lại chạy tới trên người cũng có mùi linh dược, nhưng trừ đó ra còn hòa với một cỗ độc vật hơi thở tanh hôi cùng mùi máu tanh, không giống Chu Chu thanh khiết như vậy. Hai người ngân xa vương bị thương nặng, doãn tử Trương thả ra bát vân thoi để cho bọn họ cùng Chu Chu ngồi mình khống chế phi kiếm mang theo bọn họ cùng nhau hướng tới chỗ bảo hạm dừng chân Sa hoài đan nhìn bóng lưng doãn tử trương có chút kỳ quái đối với chu chu nói hắn ta để ngươi lại với chúng ta sẽ không sợ chúng ta bất lợi với ngươi mặc dù hiện tại hắn bị thương nặng cảm thấy muốn đối phó với người không có tu vi chu chu vẫn thừa sức các ngươi có sao chu chu hỏi ngược lại tiểu chư đang ở bên trong túi đại linh thú ẩn núp miệng túi đại linh thú đang mở ra đấy nó tùy thời có thể nhảy ra đốt hai người ngân xa vương Trước mặt này thành cá nướng thậm chí ngư hôi cá cho, nhưng cái này không cần thiết nói với bọn họ. Sa Hoài Đan nhún nhún vai nói, dựa vào các ngươi thì sẽ không đánh thắng được ma quỷ kia. Kể cả mấy lão khốn kiếp thủ hạ của hắn thì các ngươi cũng đánh không lại. Người đồng hành với ngươi có tu vi không tệ, nhưng kém bọn hắn quá xa. Bọn hắn tùy tiện cũng là nguyên anh kỳ, còn có một tên rất am hiểu dùng độc. Nếu như không phải là mấy vị lão tiên sinh Đan tộc xuất thủ, hai huynh đệ chúng ta cũng bị hắn hạ độc được. Người kia có phải gọi là Tô Đạm Hồng? Chu Chu nhẹ giọng hỏi, ta nghe mấy tên khốn kiếp kia gọi hắn là Tô Đại Sư. Sa Hoài Đan nhớ lại nói, đó chính là hắn rồi, hắn là luyện độc sư bát phẩm đỉnh lợi hại nhất hoàng tộc Đan Quốc. Trong mắt Chu Chu toát ra vẻ tối tăm nàng nhớ tới ngày đó, đánh vào đan tộc chủ lực một trong đó chính là Tô Đạm Hồng này, không biết có bao nhiêu tộc nhân chết thảm ở dưới tay hắn. Nơi chất độc của hắn đi qua, vạn vật sinh sống nhất định biến thành một vùng đất chết, trải qua trăm ngàn năm nữa cũng khó mà khôi phục. Người này là chân chính tâm phúc đại tướng hoàng tộc Đan Quốc, ngoại trừ hoàng tộc hai vị đại thừa kỳ đế vương cùng với Diễm Thí Thiên ở ngoài. Người này là lợi hại nhất, mặc dù chỉ là nguyên anh hậu kỳ, nhưng thực lực hắn, ngay cả tu sĩ là đại thừa kỳ cũng không dám phất lờ. Hắn cùng với Diễm Thí Thiên đồng thời xuất hiện ở Bắc Hải, chỉ sợ mưu đồ chuyện tình cực không đơn giản. Chu chu hít một hơi thật sâu nói, vô luận như thế nào, ta cũng muốn cứu mấy vị trưởng lão ra. Các ngươi có thể nói cho ta biết hay không? Các trưởng lão nhờ các người làm chính là chuyện gì? Có thể quan trọng hơn tính mạng mấy vị trưởng lão thì nhất định không phải là chuyện nhỏ. Đan Ngê đã báo tin tức nàng sẽ tới Ngân Sa đảo qua cho bọn họ. Chuyện các trưởng lão phó thác Ngân Sa Vương nói không chừng có liên quan tới nàng. Rất có thể là tin tức về mật tuyển tịnh hòa. Sa Hoài đan cảnh giác. Trên dưới đánh giá Chu Chu một trận. Cao Mày nói, trừ phi ngươi là người mà mấy vị lão tiên sinh phải đợi. Nếu không cho dù giết chúng ta, chúng ta cũng sẽ không nói. Vừa nói lắc lắc đầu nói ngươi là nữ, tuổi cũng rất nhỏ, hơn nữa những khác cũng không đúng. Chu Chu nhanh chóng đem cả câu chuyện từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần. Trước mắt hai người Ngân Sa Vương này hẳn là có thể tin, Đan nghề cũng đề cập tới, mấy vị trưởng lão đàn tộc có ân với Ngân Sa Vương. Bắc Hải là vùng Ngân Sa Vương thống trị, đều biết Ngân Sa thay bọn họ chú ý lui tới động tĩnh Tu Sĩ, cho nên các trưởng lão mới có thể lựa chọn ẩn cư ở đảo Ngân Sa. Chuyện cấp bách, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hai người Ngân Sa Vương này rồi, Chu Chu cắn răng nói. Nếu như bọn họ muốn các ngươi chờ là thánh nữ đan tộc đan hoàng, chính là ta. Ngươi! Sa hoài đan vẻ mặt quỷ dị ngó chừng nàng, thẳng thắn nói. Ta nghe mấy vị lão tiên sinh đã nói, thánh nữ bọn họ lớn lên tựa thiên tiên. Ta nghĩ ánh mắt của bọn họ không có vấn đề. Chu chu đưa tay gỡ xuống trên cổ mang miếng ẩn hình huyễn mị linh thạch. Sau đó nhìn thấy sa hoài đan miệng há thành hình chữ O. Một đôi ánh mắt màu xanh đen sâu như biển thiếu chút nữa bay ra khỏi hốc mắt. Ngươi! ngươi Người xinh đẹp như vậy, tại sao phải đổi thành người bộ dáng quái dị vừa rồi? Sa hoài đang lần đầu tiên nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy, kích động dính đầu lưỡi, nói chuyện cũng không thể lưu loát. Hắn đã từng bái kiến cung thái hư đảo âm dương, nơi đó có vài nữ đệ tử, trước kia cảm thấy cách nàng xinh đẹp, nhưng so với thiếu nữ trước mắt, thì cái kia nhiều lắm là chỉ tính là bộ dạng thanh tú thôi, ngay cả so với đầu ngón tay chu chu vẫn kém a. Chu chu thấy mặt hắn càng lúc càng gần. Trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, hắn cần đến mức khoa trương như vậy sao? Cho nên một lần nữa phủ huyễn mỹ linh thạch lên, tuyệt thế giai nhân một chớp mắt lại trở thành tiểu cô nương ngu ngốc. Ai nha? Làm sao ngươi biến trở về? Sa hoài đan vẻ mặt thất vọng, đưa tay muốn đem huyễn mị linh thạch lần nữa lấy xuống. Chu chu một tay đẩy móng vuốt hắn nói, tốt rồi, hiện tại ngươi tin chưa? Sa hoài đan buồn lại thất vọng nhìn mặt chu chu, muốn từ này nhìn mặt bình thường đến thậm chí có một chút xấu xí trở. Về vị mới vừa rồi cái mỹ nhân tuyệt sắc kia phù dung sớm nở tối tàn, lấy năng lực liên tưởng hiện tại của hắn còn rất có khó khăn, không khỏi thở dài. Trong lòng hắn đã tin hơn phân nửa, thánh nữ đan tộc nên là mỹ nhân như vậy mới đúng. Nhưng hắn nhận ủy thác của người, phải hết lòng vì chuyện được giao, sắc đẹp mặc dù mê người, nhưng là hắn sẽ không vì sắc đẹp mà dễ tin lời nói của một bên, hắn còn cần chứng minh căn cứ xác thực hơn. Lão tiên sinh đan tộc nói, ngươi có thể khống chế hai loại thiên hỏa một loại màu đỏ tím một loại màu xanh biếc uy lực thiên hỏa có thể ngang với cái ma quỷ kinh khủng kia phát ra ngọn lửa như là đã thừa nhận thân phận chu chu cũng không còn cái gì để tiếp tục giấu giếm nàng dứt khoát địa lấy ra phần tâm tiên hồn đỉnh gọi ra tiểu chư hướng phóng hỏa vào trong đỉnh tiểu chư hướng trong đỉnh phun ra hai hỏa cầu nho nhỏ một cái là húc dương minh hỏa tính đỏ một cái là trường sinh tiên hỏa xanh biếc hỏa cầu tuy nhỏ nhưng xa hoài đan đã có thể rõ ràng cảm giác được trong lửa mang uy năng khổng lồ Chuyện audio, Nga Mị tác giả, Nga Mi Thực hiện, hp ba mươi 335, Bại Hoại Sư Huynh Ngươi quả nhiên chính là Đan Hoàng, thật sự quá tốt xa Hoài Đan rốt cục xác nhận được, thái độ với Chu Chu cũng hoàn toàn thay đổi Mấy vị lão tiên sinh Đan tộc muốn chúng ta nói cho người biết mấy tin tức Một là Thái tử Đan quốc Diễm Thí Thiên đến rồi Thực lực của ngươi không đủ để đối kháng cùng với hắn Trước mắt hãy trốn đi, chờ sau khi hắn rời đi thì lại đi tìm mật tuyển tịnh hòa Bọn họ muốn cùng Diễm Thí Thiên trở về Đan Quốc, tìm cơ hội đồng quy vu tận, ngươi không nên mạo hiểm đi cứu bọn họ. Ánh mắt Chu Chu đỏ lên, đến lúc này, các trưởng lão vẫn nghĩ tới bảo vệ nàng sợ nàng gặp chuyện không may. Tin tức thứ hai là về mật tuyển tịnh hòa, ngọn lửa kia hẳn là đang ở sâu trong lòng đất đảo âm dương. Sa Hoài đang bất ngờ nói ra tin tức. Ngươi xác định, ngươi tận mắt thấy qua. Chu Chu không nghĩ tới mật tuyển tịnh hỏa lại ở nơi như vậy, dễ làm người khác thấy được tiêu chí, phụ cận. Ta nào dám đi đến đảo Âm Dương A, ta đi tới đó lập tức sẽ bị pháp lực quản chế hiện ra chân thân, ngộ nhỡ hổ lạc vào đồng bằng bị tu sĩ kết đan nho nhỏ đả thương, ta sẽ mắc cỡ chết người. Sa hoài đan hậm hực nói. Nhưng ta có thể xác định kia đúng là mật tuyển tịnh hòa, là các con nhà ta tận mắt nhìn thấy, vì thế còn dẫn đến mất mạng, những thứ gia hỏa kia không biết sống chết, ham chơi đến mức đánh mất mạng mình. Sa hoài đan nói đến chuyện này vẫn còn khó chịu không dứt. Mấy cái tiểu ngân xa nhớ lại tình cảnh lúc ấy còn dọa được dung bắn lên, mấy trưởng lão đan tộc tường tận hỏi mấy lần, đều xác định chắc chắn đó là mật tuyển tịnh hòa. Người hoàng tộc đan quốc chính là vì mật tuyển tịnh hòa cho nên, muốn đánh chú ý đảo âm dương. Chu chu đột nhiên cảm giác con đường tương lai có chút tối tăm. Hấp thu dung hợp thiên hòa đã đủ khó khăn rồi, còn bị người đan quốc giành nhận được tin tức trước một bước, tranh giành lại tranh giành, hơn nữa còn có con tin ở trên tay bọn họ. Nàng không nghĩ ra được nên làm cái gì bây giờ mới có thể vừa nhận được thiên hòa, lại cứu được mấy vị trưởng lão ra, còn muốn giữ được tính mạng của mọi người. Sa hoài đan lắc đầu, an ủi Chu Chu nói, những tên khốn kiếp hoàng tộc đan quốc kia chắc còn chưa biết chuyện mật tuyển tịnh hòa, các con nói bọn họ muốn đánh chú ý lên đảo âm dương là vì gốc cây, vạn niên hợp hoan thụ. Chu Chu cũng đã được nghe nói về vạn niên hợp hoan thụ, đảo âm dương, sở dĩ sẽ có hiện tượng thần bí áp chế tu vi tu sĩ từ bên ngoài đến. Cũng là bởi vì một gốc cây cổ xưa này. Nghe nói này thực tế thọ linh của cây này đã có hơn 10 vạn năm, bởi vì có nó mới từ từ tạo thành đảo âm dương. Thụ linh đã sớm hóa thần, quả thật tương đương với một thần khí sống do trời sinh. Năm đó có vị tu sĩ đại năng ở Bắc Hải vô tình phát hiện chỗ động tiên này. Hơn nữa cơ duyên xảo hợp cùng gốc cây vạn niên hợp hoan thụ này liên kết với nhau, đạt được nó nhận thức nên mới ở chỗ này thành lập cung thái hư. Ở trên đảo tất cả sinh linh tu vi. Và khí tức đều bị vạn niên hợp hoan thụ áp chế, chỉ có người liên kết, với gốc cây thần này đạt được nhận thức mới có thể không có chút nào chướng ngại, mà thi triển thực lực của mình, thậm chí nhận được uy nghiêm của thần cây, trở thành vô địch tồn tại trên đảo. Những tu sĩ của cung thái hư kia may mắn kết anh trở thành thái thượng trưởng lão. Từng người cũng là từ nhỏ ở trên đảo tu luyện, hấp thu hơi thở của cây thần cũng đạt được cây thần nhận thức mới kết anh thành công, một khi bọn họ kết anh thì sẽ có năng lực liên kết cùng với cây thần. Cho nên bọn họ ở trên đảo vẫn có thể giữ vững thực lực chân chính của mình. Cung Thái Hư dựa vào nhận thức thần kỳ với vạn niên hoan hợp thụ này, vô luận đại lục tấn tiềm phát sinh biến cố di, vô luận có cường địch nào xâm phạm, đều vẫn có thể đứng vững vàng không ngã. Nếu như không phải là tu sĩ trên đảo rất khó kết anh thành công, chỉ sợ bọn họ đã sớm sưng hùng thiên hạ. Cây thần lợi hại như thế, diễm thí thiên cũng dám đánh chú ý, lá gan đã không phải là kiểu bình thường rồi. Khó trách hắn có mang theo nhân vật tô đạm hồng lợi hại như vậy không có trợ thủ cường đại dựa vào hắn một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, cho dù có cộng thêm ba loại thiên hỏa, cũng không có khả năng động được từng cọng cây ngọn cỏ trên đảo. chu chu cũng không có bởi vì xa hoài đan an ủi mà lộ ra nụ cười. bất kể diễm thí thiên cảm thấy hứng thú chính là vạn niên hợp hoan thụ hay mật tuyển tịnh hòa, hắn không đạt tới mục đích phía trước thì sẽ không rời khỏi đảo âm dương. vạn niên hoan hợp thụ muốn mang đi thì rất khó khăn, khả năng lớn nhất là hắn nghĩ biện pháp khống chế hòn đảo này, đưa nó về thế lực nhà mình trên bản đồ nàng muốn ở địa bàn diễm thí thiên hấp thu dung hợp mật tuyển tịnh hòa thuần túy là một loại hành động muốn chết bất kể như thế nào hiện tại khẩn cấp nhất chuyện tình là cứu ra mấy vị trưởng lão đan tộc chu chu tạm thời để xuống chuyện tình mật tuyển tịnh hòa hỏi xa hoài đan ngươi có thể làm cho nhóm ngân xa tìm xem các trưởng lão bị dẫn đi địa phương nào không xa hoài đan vỗ ngực ầm ầm dĩ nhiên không thành vấn đề ngân xa chúng ta có một tổ truyền tin phương pháp đặc biệt đợi lát nữa ta liền để cho các con đi khu vực bắc hải thuận tiện tìm một lần Chỉ cần bọn họ còn đang phạm vi Bắc Hải, thì nhất định có thể tìm được tung tích của bọn hắn. Ừ, từ khu vực đảo Âm Dương bắt đầu tìm đi, nếu Diễm Thí Thiên muốn đánh chú ý đảo Âm Dương, thì chắc bọn họ đang ở phụ cận gần đó. Người bảo chúng nó cẩn thận một chút, đừng để cho những thứ bại hoại kia phát hiện, nhất định phải chú ý an toàn. Chu Chu giận dò, thi thể chìm trong biển máu ở phụ cận đảo Ngân Sa, làm cho nàng ấn tượng quá mức sâu sắc, thật sự không muốn phát sinh thảm kịch như vậy lần nữa. Sa hoài đan gật đầu lia lịa nói, ta biết rồi, tiểu thư đan hoàng thật tốt bụng, da mặt chu chu còn chưa đủ dày, nghe khích lệ như vậy không nhịn được đỏ mặt nói, ngươi hãy gọi ta là chu chu, ta vẫn quen với cái tên này. Chu chu, cũng thật đáng yêu, ngươi gọi hắn là sư huynh, ta cũng vậy coi như là đệ tử trên danh nghĩa của mấy vị trưởng lão, ngươi cũng gọi ta là sư huynh đi. Ngân Sa vương hai mắt sáng lên lôi kéo làm quen, hắn không quên được chu chu mới vừa rồi tuyệt thế xinh đẹp phù dung sớm nở tối tàn hận không được cùng mỹ nhân trẻ tuổi này càng thân cận càng tốt. a được, xa sư huynh, chu chu không nghi ngờ gì. dù sao trong phái thánh trí sư huynh sư đệ của nàng cũng rất nhiều. ta và đệ đệ đều họ xa, làm sao ta biết muội ở đây đang gọi ta hay là gọi hắn? không bằng, muội gọi tên là ta hoài đan sư huynh, gọi hắn hoài nhân sư huynh. xa hoài đan chỉ chỉ đệ đệ bên cạnh hôn mê bất tỉnh nói. đệ đệ ngươi hôn mê đấy, kẻ đần cũng biết ta sẽ không gọi hắn a. trong lòng chu chu xem thường hơn nữa bại hoại sư huynh cùng người xấu sư huynh chu chu đầu đầy hắc tuyến uyển chuyển mà đề nghị nói ta đây gọi ngươi đan sư huynh gọi hắn nhân sư huynh là được từ đồng âm khắc nghĩa xa hoài đan cảm thấy cái này cách gọi càng thêm thân mật vội vàng gật đầu đáp ứng doãn tử trương ở phía trước dẫn đường vẫn phân tâm chú ý đến động tĩnh phía sau nghe chu chu và xa hoài đan mới chỉ nói mấy câu lại bắt đầu sư huynh sư muội mà gọi đã thân cận không khỏi có chút bất mãn quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn chu chu một cái Người ta chiếm tiện nghi nàng đấy, nàng còn chỉ độn gom góp thêm vào cái đồ heo đần này. Sa Hoài Đan đưa lưng về phía hắn không có chú ý tới ánh mắt cảnh cáo, nhưng Chu Chu thấy rất rõ ràng, lúc này quyết định không tiếp tục đề tài nhận thân. Sa Hoài Đan cảm thấy hai người kéo quan hệ gần lại thêm một bước, mừng rỡ đi qua bỗng nhiên nghĩ đến chính sự. a còn có tin tức thứ ba, sư muội Chu Chu có muốn nghe hay không? Chuyện audio, Nga Mi, tác giả, Nga Mi, thực hiện, hpaudiochuyện.com. Chương 336: Bí mật khó nói ra. Tin tức thứ ba này cũng là cùng trong truyền thuyết vị kia tên thật gọi Ngao Giảo, được Ngọc Khiết Thần Vương gieo xuống có liên quan tới Băng Hình Hải Liên. Vài ngày trước các con gặp trên biển mạch nước ngầm, bị đưa tới dọc theo hải ngoại, từng xa xa ra thấy Băng Hình Hải Liên này nở rộ lúc phát ra kỳ quang, nhưng hình như phụ cận có hải yêu vô cùng lợi hại thường lui tới, các con không chịu nổi uy áp như vậy, không dám nhìn nhiều vội vã chạy trở lại. Huynh đệ chúng ta cùng mấy vị lão tiên sinh đan tộc thương nghị qua, Mặc dù băng hình hải liên kia trôi đi bất định, nhưng dựa theo suy tính chúng ta đối với hải lưu trong biển, chỉ khoảng 3 tháng hẳn là đều có thể đại khái biết vị trí của nó. 3 tháng sau khi nở hoa kết thúc, nó sẽ tự nhiên biến mất trên biển, lại muốn tìm nó thì không biết phải đợi mất bao lâu. Sa hoài đan than thở nói. Thật ra thì trưởng lão đan tộc căn bản không có khai báo chuyện này, lúc Diễm Thí Thiên đã đánh đến trước mặt, ngoại trừ cùng Chu Chu An ủi chuyện nơi giam giữ người đan tộc, bọn họ đâu còn có tâm tình nhắc tới những khác. Nhưng Sa Hoài đang muốn lấy lòng sư muội xinh đẹp này, cho nên mới lấy tin tức quý gia. Băng hình Hải liên xem như là linh dược cửu phẩm, đương nhiên Chu Chu hiểu được giá trị của nó, nhưng giờ phút này không có bất kỳ chuyện gì quan trọng hơn, chuyện cứu mấy vị trưởng lão bình an, cho nên Chu Chu cũng chỉ vui mừng chốc lát, liền tạm thời đặt chuyện này ở sau lưng. Bởi vì Sa Hoài đang quen thuộc Bắc Hải nên dẫn đường, đường về của bọn họ thời gian so sánh với lúc đi giảm rất nhiều, đại khái chỉ dùng 3-4 canh giờ liền trở về chỗ địa phương bảo hạm ngừng Lâm Chấn Kim đã nhận được phi kiếm truyền thư của Doãn Tử Trương, đem tin tức Diễm Thí Thiên muốn đối phó đảo Âm Dương nói với ba vị đạo quân Nguyên Anh ở trên Bảo Hạm. Mấy tháng trước Diễm Thí Thiên mới đại náo một hồi ở thành Sùng Vũ, thiếu chút nữa tháp Vũ Thần cũng bị hắn phá hủy bởi ba loại thiên hỏa. Tại chỗ trừ đạo quân giáp hỏa bởi vì bế quan chưa từng có thấy, còn lại đạo quân tận thiện cùng đạo quân tế tưởng đã từng ở xa được chứng kiến, lại nói trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhận được tin tức trước tiên liền vội cho gọi đệ tử đi ra ngoài trở về Bảo Hạm nhất là một nhóm kia đi đảo Âm Dương trước. May mà đám người đề thiện thượng mang không ít đệ tử trúc cơ kỳ đồng hành, bị bọn họ tha chậm cước trình, chưa kịp tới đảo Âm Dương thì đã nhận được tin tức vòng trở lại. Trong lúc chờ đạo quân tận thiện, đạo quân tế tường, đạo quân giáp hỏa thương nghị qua, quyết định phái người mau sớm báo tin tức cho người cung thái hư đảo Âm Dương, để cho bọn họ sớm chuẩn bị đề phòng. Mặc dù trên đảo có vạn niên hoàn hợp thụ che chở, nhưng có ba loại thiên hỏa diễm thí thiên cộng thêm một tô đạm hồng tinh thông độc thuật, Cũng tuyệt không có thể coi thường được. Sa hoài đan thấy thương thế để đệ, đệ ổn định, có Chu Chu coi chừng, liền đi ra ngoài lấy phương thức đưa tin đặc biệt cho Ngân Sa, nhất tộc ở vùng phụ cận hải vực Ngân Sa đến đảo Âm Dương để điều tra, tung tích mấy vị trưởng lão đan tộc cùng với hướng đi cả mấy tu sĩ đan quốc. Chu Chu một bên lo lắng chờ đợi một bên, cũng do dự việc quan trọng nhất là bố trí thân phận, hướng mấy vị tam đại tông môn đạo quân Nguyên Anh trên bảo hạm xin viện trợ. Hai Ngân Sa Vương Muốn thương thế hoàn toàn khôi phục ít nhất phải chờ thêm 10 ngày nửa tháng, dựa vào chính mình cộng thêm doãn tử trương, muốn từ trên tay mấy đạo quân nguyên anh cứu ra mấy vị trưởng lão, cho dù có huyễn mỹ linh thạch hỗ trợ cũng hy vọng xa vời, vạn nhất bị đối phương phát hiện bắt lại, hậu quả kia nàng quả thực không dám nghĩ giống. Nhưng nếu như hợp tác với tam đại tông môn, tự hồ lại không tuân theo lời thề của tổ tiên. Chu chu do dự một chút cuối cùng quyết định hay là tự mình đi cho xong. Nàng có thiên hỏa phòng thân. Tu Vi cũng cao nhất so với tất cả mọi người trên hạm, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, không nên sợ độc thuật của Tô Đạm Hồng kia, mang nhiều người đi ngược lại phiền toái. Về phần diễm thí thiên, nếu hắn muốn đối phó đảo âm dương, thì không có khả năng mang theo mấy vị trưởng lão đan tộc cùng nhau hành động, nàng chỉ cần biết rõ tin tức thám thính, thì hoàn toàn có thể tránh qua hắn đi cứu người. Tình huống lý tưởng nhất là Tô Đạm Hồng và diễm thí thiên, cùng đi trước đối phó đảo âm dương. Còn dư lại mấy gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thì, thì dễ dàng đối phó hơn. Chu Chu một thân một mình đứng ở mạn thuyền bên cạnh, nhìn dưới bầu trời đêm trắng muốt yên tĩnh suy đi nghĩ lại, đem tình huống tốt nhất xấu nhất đều tính toán qua, chỉ chờ tin tức từ những thủ hạ ngân xa kia của xa Hoài Đan. Chu Chu từ từ thu hồi ánh mắt, lại phát hiện phía trước cách đó không xa, một bóng ảnh quen thuộc cũng đang giống mình đều dựa vào mạn thuyền nhìn biển rộng về hướng khác suy nghĩ xuất thần. Người nọ lớn lên như ngọc, tay áo rộng dài tung bay trong gió biển, dưới ánh trăng giống như tiên nhân lúc ẩn lúc hiện linh hoạt kỳ ảo. Phẳng phất sau một khắc sẽ thuận theo gió mà đi. Chính là nhị sư huynh cơ u cốc. Trên thuyền mấy vị đạo quân Nguyên Anh, triệu tập phần lớn trưởng lão kết đan đi trước thương thảo chuyện diễm thí thiên, đột nhiên xuất hiện. Lúc trước loại thời điểm này, cơ u cốc cũng sẽ ở trong họp bàn, nhưng hôm nay hắn lại không đếm xỉa đến. Một mình chạy đến trên bong thuyền tới hóng gió. Này thật sự quá khác thường. Chu chu nghĩ đến biểu hiện quỷ dị của hắn trong khoảng thời gian này, mà giờ phút này hắn tự hồ đang nhìn chính là hướng đảo âm dương nhất thời nhịn không được liền trực tiếp hỏi, "Nhị sư huynh, huynh đã đi đảo âm dương, Cơ U Cốc căn bản không có tinh thần, nên không có chú ý tới Chu Chu đang ở bên cạnh hắn, đột nhiên nghe được một câu như vậy, thuận miệng đáp nói, "Mẹ ta từng là trưởng lão cung thái hư đảo âm dương." "Vậy a, bọn người Chu Chu thật ra thì đã sớm suy đoán, chắc Cơ uốc Cốc có chút liên hệ với đảo âm dương, nhưng vẫn không có hỏi. Xác định thân thế lai lịch nàng và Doãn Tử Trương, thật ra thì trừ thần kinh đặc biệt trắng kiện như thạch ánh lục." thì trong lòng để thiện thượng và cơ u cốc từng người đều có suy đoán riêng của mình, nhưng các huynh ấy cũng không chủ động hỏi tới. Lời đã ra miệng, cơ u cốc mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện người bên cạnh là Chu Chu, khẽ cười cười nói, tiểu sư muội đã trễ thế này sao còn chưa đi nghỉ ngơi? Là lo lắng chuyện diễm thí thiên. Chu Chu gật đầu không nói gì. Cơ u cốc do dự chốc lát, bỗng nhiên đẻ thấp nói, tiểu sư muội, chung quanh có thể có người không? Chu Chu sững sốt một chút, thả ra thần thức cảm ứng chốc lát sau đó lắc đầu nói không có cơ u gốc thần sắc nghiêm túc nói có phải tiểu sư muội vì thiên hỏa mà đến chu chu giật mình nhìn hắn nàng đã nói chuyện muốn ở bắc hải tìm kiếm mật tuyển tịnh hỏa với doãn tử trương ngay cả lâm chấn kim cũng chưa từng đề cập tới sao nhị sư huynh lại biết thế ta đoán đúng rồi ta cũng vậy tình cờ biết được dưới đảo chỗ sâu ẩn giấu một loại ngọn lửa lợi hại từ trước không biết là cái gì sao được chứng kiến uy thế trường sinh tiên hỏa hồi tưởng lại liền biết đại khái vậy hẳn cũng là một loại thiên hỏa Cơ U Cốc giải thích, Chu Chu thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Cơ U Cốc nói, gặp phải chuyện khó, đừng quên những sư huynh sư tỷ như chúng ta. Mặc dù thực lực chúng ta hiện nay không phải là rất mạnh, nhưng thay mỗi nghĩ ra kế muốn chút biện pháp vẫn có năng lực đấy. Không thể dùng lực thì ta dùng trí, coi như Diễm Thí Thiên là đối thủ như vậy, cũng không chắc không thể chiến thắng. Cảm ơn nhị sư huynh. Chu Chu lỗ mũi e ẩm, Cơ U Cốc rõ ràng đã đoán được rất nhiều, nhưng cùng giống Doãn Tử Trương không chút do dự lựa chọn đứng về phía nàng. Cho dù đối mặt cường địch thái tử đan quốc khủng bố như vậy cũng không lùi bước. Huynh cũng giống nguội, cho dù có chút ít chuyện huynh không tiện nói với chúng ta, vẫn có thể nói với tam sư tỷ mà. Chu Chu nói. Nụ cười trên mặt cơ u cốc dừng lại, trong lúc vô tình Chu Chu nói trúng chỗ đau trong lòng hắn, có một số việc hắn hoàn toàn không biết nói kiểu gì với thạch ánh lục. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hp Audio ba mươi 337, khẩu vị của yêu thú đều đặc biệt. Dày vò tim phổi mà đợi một đêm, vào sáng sớm ngày thứ hai, rốt cục có tin tức Ngân xa đưa tới, xác định mấy trưởng lão đan tộc đang ở trên một đảo nhỏ không tên cách đảo Âm Dương, khoảng 500 dặm, đồng thời Ngân xa cũng đưa tới một tin tức tốt, hình như Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng cũng không có ở trên đảo. Bọn họ hơn phân nửa đi đối phó đảo Âm Dương rồi, điều này đối với Chu Chu mà nói đã là tin vui lớn nhất, nàng vừa nhờ Sa Hoài Đan để cho Ngân xa tiếp tục chú ý động tĩnh bên kia, vừa chuẩn bị kế hoạch của mình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 vào bên trong đỉnh thấy rõ ràng tình thế rồi tùy thời mà hành động. hiện tại có sư huynh sư tỷ hỗ trợ, điều chỉnh lại kế hoạch. tiểu trừ vẫn giữ hành động như cũ, cơ u cốc cũng sẽ thừa dịp loạn lẻn vào, âm thầm phá hư tụ hỏa linh trận ở dưới đỉnh. mà thạch ánh lục thì nhờ huyễn mỹ linh thạch toàn lực thi triển ảo thuật, phối hợp với ngân sa và doãn tử trương, để thiện thượng hai người cố gắng gây ra hỗn loạn, cũng nhân cơ hội giết chết tám tu sĩ trúc cơ kỳ trên đảo, tránh cho thời điểm bọn họ cứu người có người vướng chân vướng tay.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 Cho dù diệt thế chi hỏa nhất thời không làm chết cháy mấy vị trưởng lão, những chất độc này bị hỏa lực thúc dục, cũng đủ để trong nháy mắt độc chết bốn người. Chu Chu nhìn cơ u cốc ngồi thẳng trầm tĩnh thoáng như nhập định, trong lòng âm thầm cầu nguyện, nhị sư Huynh, nhờ vào Huynh. Huynh nhất định phải phá hư hoàn toàn tụ hỏa linh, trận trước khi hai tu sĩ Nguyên Anh phát hiện. Nếu không hết thảy đều kết thúc. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi Thực hiện, hp hpaudio.chuyện.com, chương 339.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 Tình huống trên đảo Âm Dương đặc thù, cơ hội như vậy quả thực vạn năm khó cầu. Sa Hoài đang suy nghĩ thấy cũng có đạo lý, nhất thời kích động lên, ta cũng muốn đi. một nội nó, hai ma đầu này đã thương huynh đệ chúng ta, lại độc chết mấy vạn hải nhi của nhà ta, không phanh thay xe xác bọn hắn quả thật không giải được hận. Cơ Ú Cốc nói, tình huống đảo Âm Dương. ngươi đi không thích hợp, còn muốn nhờ ngươi để phòng ở vùng phụ cận, vạn nhất có biến thì có thể tiếp ứng được. Sa Hoài đang bị ruội vào đầu cho một thùng nước lạnh, nhớ tới mình là yêu tu.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 chỉ huy ngân xa lẻn vào dưới đáy biển hướng huyệt động dưới đáy nước trong trí nhớ mà đi ngân xa thủ hạ xa hoài đan chính là lúc trước từng ở chỗ này phát hiện qua tung tích mật tuyển tịnh hỏa nhưng bởi vì trên đảo tụ tập không ít tu sĩ cung thái hư ngân xa thường ngày rất ít hoạt động ở vùng này thủy vực phụ cận cũng chưa quen thuộc còn không bằng để cho cơ u cốc thoạt nhìn rất rất quen thuộc hai đầu dẫn đường bọn họ càng đến gần đảo âm dương thì trạng thái xa hoài đan càng không đúng uy áp của vạn niên hợp hoan thụ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 Nước biển trong suốt giống như không có gì, cơ u gốc một đường phân biệt, rất nhanh dẫn bọn họ tới một thạch động tối như mực trước đó. Cơ u gốc đi qua trước, vén lên một đống hải tảo sinh trưởng quấn quanh miệng thạch động, chỉ thấy phía dưới lộ ra một khối trắng hình tròn, đá trắng dựa vào thạch bích trong khe cắm một châm tử ngọc được chạm chủ tinh tế. Là nơi này, cơ u gốc đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đá trắng hình tròn, vẻ mặt phức tạp nhìn cây tử ngọc châm trong chốc lát, đem hải tảo một lần nữa khôi phục nguyên trạng.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 Cơ Ú Cốc nói, khó trách người cung thái hư thở ơ với chuyện có người đánh chủ ý lên họ, ở trên đảo Âm Dương, căn bản sinh tử của mọi người, cũng là do mấy vị thái thượng trưởng lão cung thái hư định đoạt. Bọn họ thấy phía trên huyệt động của mật tuyển tịnh hỏa có nhiều dễ cây, dễ cây đó là dễ của vạn niên hợp hoan thụ có năng lực chấn áp thiên hỏa, khiến cho nó không đến nổi bộc phát. Cũng không biết đến tột cùng mật tuyển tịnh hỏa là hậu nhân cố ý đặt ở gốc cây, hay là bản thân cây chính là vì chấn áp thiên hỏa mà trồng.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 mật tuyển tịnh hòa và trường sinh tiên hòa húc dương minh hòa ở trong cơ thể nàng kịch liệt giao chiến mỗi cái đều cố gắng tách rời trôn vùi hết thảy những gì đối lập mỗi cái đều cố gắng đem đối thủ hơ cho khô hút khô tranh chấp không ít dẫn đến thân thể nàng xui xẻo trở thành chiến trường cho thiên hòa trong nháy mắt thủng lỗ chỗ nguyễn mỹ linh thạch và ngọc bội doãn tử Trương đưa nàng đeo trước ngực đều cũng đã gỡ xuống nhưng khuôn mặt vốn được xem là tuyệt mỹ giờ phút này đã vặn vẹo nhìn không ra hình dáng nguyên bản động lòng người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 Nàng không muốn chết, nhưng nàng cũng đã rõ ràng thấy tử thần đang hướng nàng ngoắc. So với lúc hợp thể húc dương minh hỏa và trường sinh tiên hỏa, thế tới hung mãnh liên thủ tiến công, mật tuyển tịnh hỏa từ từ lộ ra vẻ có chút yếu thế, trong thống khổ cực độ, ý thức chu chu từ từ bị hút ra. Lâm vào hôn mê sâu, trước một khắc chu chu chìm vào trong bóng tối khôn cùng, ý chí cầu sinh trong lúc vô tình đánh lên một chút linh quang trong đầu nàng, nàng dùng hết một chút dư lực cuối cùng, hút mật tuyển tịnh hỏa từ trong phát tán ra tay chân và người nàng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 Nàng ấy tình nguyện mình chết cũng muốn bỏ qua cho tên địa tô ngu ngốc kia. Đạo quân nhân nghiêu cười nói. Nữ nhân kia tâm địa rất độc, không thể nào đơn giản buông tha mới đúng. Cũng chỉ có địa tô không có đầu óc như vậy, mới có thể bị nàng mê hoặc xoay quanh. Ta đoán chừng hơn phân nửa là trước lúc nàng động thủ gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Có phải là bị xú bà nương thiên chân kia phát hiện, len lén giết hay không? Tô Đạm Hồng nói. Đạo quân nhân nghiêu xem thường nói, người cũng quá đánh giá cao thiên chân rồi.